Hồng Vương Tục truyền vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, Đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh, nay thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, gặp một nàng tiên lấy nhau sinh ra người con tên là Lộc Tục. Sau, Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc từ núi Ngũ Lĩnh về phía Bắc, phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam từ núi Ngũ Lĩnh về phía nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Quân, còn có tên là Thần Long, là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi vua, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai, con của Đế Nghi, tên là Âu Cơ, sinh một lần trăm người con trai. Có sách chép, Âu cơ sinh ra một bọc có 100 trứng, nở ra 100 con. Một hôm, Lạc Long Quân bảo Âu cơ rằng Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau, trung hợp thật khó. Rồi từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền biển. Có bản chép là về Nam Hải, phong cho con trưởng làm hùng vương, nối ngôi vua. Vua Hùng ở Phong Châu Một Thổ ấy, nước Văn Lan đã rộng lớn lắm Ở đâu cũng là đất của Vua Hùng Bởi vì anh em của vua có cả trăm người Do mẹ Âu Cơ sinh ra Vua Hùng là quân trưởng Cả nước đều quy phục Vua yêu các em, các con cháu Hài lòng về dòng tộc Đông Đúc Nước đã có tên Các miền đều suy tôn Vua Hùng Trăm sông, trăm núi quy về một mối Thời Hùng Vương đã có những đội binh thuyền đông hàng ngàn chiếc Có các lạc tướng chỉ huy Nhà vua định ra luật lệ để mọi người tuân thủ Phải có lạc hầu coi sóc, truyền bảo, giám sát Để không lấn chiếm đất đai của nhau Để xử kiện giữa các làng chạ mỗi khi có tranh chấp Nhà vua chia nước ra làm 15 bộ là Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoang, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức và Văn Lan. Văn Lan đứng đầu 15 bộ nên cũng được chọn làm tên nước. Người đứng đầu các bộ đều là thân thích của Hùng Vương. Vua Hùng Bảo Quần Thần gọi con trai mình là Quang Lan và con gái mình là Mỹ Nương. Nhà vua cũng đi săn, đi cày, đánh cá cùng mọi người Các lạc hầu lạc tướng cũng thế Chỉ khi có những bộ tộc, nước láng giềng Cố ý đến gây chuyện, lớn chiếm Hoặc cần có những kế sách lớn về làm ruộng Trăng tầm, chài lưới, tìm đất mới Sửa những vụ kiện lớn Vua mới cho người mời các lạc hầu lạc tướng Từ các bộ về để nghị sự Văn Lan là miền đất rừng xanh, biển lớn Sông ngòi bao la, người ít, đất nhiều Khai phá, mở mang ruộng bãi ngày càng lớn sâu về phía biển. Vua Hùng muốn chọn một nơi núi sông hùng tráng, phẩm vật no đầy. Tiến lên phía bắc, rừng có thể nuôi sống hàng vạn người. Xuôi về phía nam thì tiện sông, tiện bến. Lúa ruộng, dâu bãi, cá tôm ở sông biển thừa thải. Chỉ cần bới đất, lật cỏ, bủa lưới, quăng chài, hang nghinh, lan, chạ ngày càng đông đúc, giàu có. Nhà vua tự mình chèo thuyền cùng mấy lạc hầu lạc tướng thân tính, tìm đất, chọn nơi đóng đô. 2. Vua Hùng đi rất nhiều nơi, thấy đất đai trải khắp nhưng không có núi, Ngài nói với lạc tướng. Không có núi, lấy đâu gỗ mà đóng thuyền, lấy đâu thịt thú rừng là món bộ tộc từng cúng tế thần linh và dùng làm thức ăn từ bao đời nay. Có người bàn xin vua cho người đắp 99 quả gò rồi trồng cây lên làm rừng. Nhà vua nói: Trời sinh ra núi mới có sông, vậy thì sẽ có chỗ sông núi hài hòa, việc gì phải đắp núi? Rồi lại tiếp tục đi tìm thế đất đẹp. Vua Hồng đến một vùng phong cảnh hữu tình, núi kề với biển, đảo nhỏ hàng trăm nghìn hòn chung quanh, cá biển, thú rừng chỗ nào cũng có. Lại có hồ nước Voi, hổ, nai, hư, chim công, chim hạt, tụ hội rất nhiều. Một lạc hầu nói, Đây chẳng đáng để làm đất kinh đô ư. Voi chầu, hổ phục, phượng múa trên trời, rùa bơi dưới biển, đủ cả những loài thú quý. Mây phủ, xương văn, ngẩn lên gần trời, cúi xuống gặp biển. Thần linh như ở bên mình, sẵn sàng phù trợ, chẳng là miền đất hàng đầu của Văn Lan hay sao? Vua ngẫm nghĩ một hồi, bảo, Bộ tộc ta ở rừng đã nhiều, ra biển cũng từ đời vui cha vua mẹ Nhưng gần rừng gần biển, năm nào cũng sấm rang, chớp giật, bão to, dông lớn, thuyền chìm, người chết Chỉ khi ta biết đẻo cày, tra hạt vào đất bằng, biết trồng dâu chăn tầm, xe lanh, chuốt tơ làm sim áo Thì mới thấy ruộng đất quý hơn cả rừng biển Hãy tìm nơi đất phẳng có rừng có biển ở gần để còn tiến về đồng bằng được Sau đó liền cho thuyền ngược các dòng sông Tiếp tục tìm đất đóng đô Một buổi Thuyền vua đậu ở một ngã ba bời bời sông nước Một bên là con sông nước ngầu đỏ phù sa Một bên là dòng sông trong văn vắt Đôi bờ bãi trải dài và phẳng Lát đác đã có người đến khai phá Vua Hùng nhìn sang bãi Những đồng ngô xanh rờn đã trổ bắp Cây nào cũng có hai ba bắp to bằng bụng tay Vua cho dừng thuyền vào tận ruộng, thấy trăm cây như nhau. Nhà vua lại đến xem một ruộng lúa vừa chín, thấy những bông lúa rất to và đều, hơn hẳn lúa trồng trên các nương gần các chân rừng. Trong bụng vua đã ưng lắm. Hoàng hôn xuống, nắng vàng âu in lên những bãi ngô, bãi cỏ xanh um. Từng đàn chim hạc, bồ nông, cò vạc bay về tổ, trắng cả một vùng trời. Nhìn lên Bên trái có núi tảng chọc trời, ngút tận mây xanh. Nhìn sang bên phải là tam đảo, có ba ngọn núi, trải rộng dài, phải đi mấy ngày đường mới hết. Vua Hùng hỏi một ông chài thì được biết, dân trong vùng gọi đó là núi cha và núi mẹ. Đêm đến, nhà vua ngủ tại nhà một viên bồ chính. Được uống rượu gạo rất thơm, được ăn loại cá thịt rất ngon, đầu giống như chim vẹt. Nghe nói đêm thường vào hang sâu ở ngã ba sông, miệng ngậm vào đá trong hang mà ngủ. Chú thích, viên bồ chính, là chất quan nhỏ dưới lạc hầu và lạc tướng. Đêm ấy, vua Hùng thức rất khuya để hỏi chuyện. Viên bồ chính nói, miền đất này, phía bắc có tới 99 ngọn núi con, chạy từ núi mẹ sang núi cha. Quanh đấy hồ đầm nhiều và rất đẹp. Chim thú cá tôm rất nhiều Đất thả hạt xuống là được thu hái Phía trên hiểm trở 100 người biết dùng thế đất Thế núi có thể chặn được Nghìn người nước láng giềng dòm ngó Ngược sông đỏ có thể lên chỗ Thần tiên ở Mà theo sông về xuôi Thì đất đai càng đi càng rộng Người dù đếm không xuể cũng nuôi nổi Nhà vua nghe nói Bụng càng ưng Ngay hôm sau Sai bồi chính đưa đường a và các lạc hầu lạc tướng đi theo. Xem lời của viên quang bản địa nói có đúng không? Vuaa hùng đi đến đâu cũng được đón tiếp nồng hậu và thấy nơi đây quả là chỗ vượng thế, hơn tất cả những nơi ngài đi qua. Ngay hôm sau, nhà vua cho Đảng gỗ dựng nhà ở ngay nơi hạt trắng quần tụ đông nhất, chiều đến thuyền bè qua lại đông đúc, tấp nập nhất. Nhà vua nói: “T đã chọn được nơi đắc địa để lập kinh đô rồi” Đúng là chỗ này đây. Ngay ngày hôm sau, vua sai sứ giả truyền khắp 15 bộ rằng nước Văn Lan đã chọn được Đô Thành. Lạc Hầu hỏi. Thưa bệ hạ, kinh đô đặt tên là gì? Vua Hùng nói. Chỗ này đất đai màu mỡ, sản vật nhiều, đi lại thuận tiện, thứ gì cũng tốt đẹp và nhiều. Nên gọi là Phong Châu, được chăng? Các lạc hầu lạc tướng ngồi bên vua ai cũng cho là phải liền cho làm nhà to ở đất lâu thượng là nơi vua ở bên phải là lầu của Vương hậu và các mị Nương các quanlan chia nhau ở 99 quả núi xung quanh vua hùng chọn thậm Thìn làm kho lương chọn người giả gạo đâm thóc nuôi quan quân để đất Lâm thao làm nơi chế vũ khí vua cho lập miếu thờ thần đất và thần đá ở cửa sông Mở bến để làm nơi họp chợ, để các làng, trạ xung quanh trao đổi các phẩm vật ở các địa phương. Nhà vua cho chọn thợ giỏi mở xưởng đóng thuyền ở ngã Ba Hùng Thao. Chẳng bao lâu, ngã Ba Hạc, Phong Châu trở thành nơi sầm út nhất trong cả nước. Chú thích Ngã Ba Hạc là nơi dòng sông Lô hợp lưu với sông Hồng ở Việt Trì, Phú Thọ. 3. Một hôm, vẽ mặt đầy đâm chiêu và lo toan, vua Hùng nói với Lạc Hầu. Ta nghe ở những cửa sông và cửa biển thường có loài thủy quái hoành hành. Người theo nghề chài lưới xuống sông, xuống biển bắt cá, thường bị chúng hãm hại. Ta phải làm thế nào để trị chúng, đỡ tổn hại sinh mạng của anh em ta chứ? Các ông hãy hiến kế đi. Các Lạc Hầu nghĩ nhiều đêm, vẫn không ai có kế hay gì. Một đêm, vua Hùng nằm mơ thấy mẹ Âu Cơ hiện về bảo: Đất con ở có loài thun luồn hại dân chài lưới phải không? Thưa, quả là có chuyện ấy. Thế con quên mình là giống rồng ư? Cha con chẳng là Long Quân họ Lạc hay sao? Hùng Vương như đã nhận ra được điều mẹ mình muốn nói, Nhưng vì lâu nay không gặp được mẹ nên vờ ẩm ừ để mong mẹ ân cần dạy bảo cho như thuở trăm con được nấp dưới bóng người Âu Cơ nói Rồng là loài có vẫy lớn lóng lánh vuốt nhọn là chủ của biển cả sông ngòi Mọi loài thủy tộc đều phải kính nể Hãy vẽ hình rồng lên người mà xuống nước kiếm cá Thủy quái trông thấy sẽ sợ mà bỏ đi Âu cơ nói rồi bay lên trời. Hùng vương quỳ xuống vái lại theo. Vua tỉnh mộng, biết mẹ trời giúp, liền sai các lạc hầu, bồ chính, công bố khắp 15 bộ trong nước Văn Lan. Hãy nghe mẹ tiên Âu cơ mách bảo, xăm hình rồng lên người. Dân chúng lấy nhựa chàm xăm hình rồng lên mình. Quả nhiên khi xuống nước bắt cá, mò trai lấy thịt ăn và ngọc quý, gặp loài thủy quái, chúng đều không dám đến gần. Năm ấy được mua cá, mua lúa, mua tăm Dân chúng khắp nơi mở hội làm lễ tế trời đất Vua Hùng ở Kinh Đô cũng dựng cây nêu rất cao Trồng trước ngã ba sông Lại cho lập lầu kén rễ Để các mỹ nương tung quả cầu theo Và những chàng trai trong lễ hội Vua cho đánh trống đồng vang khắp núi sông Các cô nàng của 15 bộ Thay nhau vào múa hát mừng vua Hùng Và các quan lan, mỹ nương, các lạc hầu, lạc tướng Các nàng ca nữ bộ văn lan, đứng đầu các bộ, được vào hát giáo trống đầu tiên. Đầu chích khăn theo, áo tơ tầm, váy lanh theo hoa văn đẹp, tay múa dẻo như cánh chim bay, chân uyển chuyển như thú rừng đạp lá. Các nàng hát. Ngày xuân cổ tích, trống đã bày ra, trống tôi đánh chày, mọi hồi mọi được. Trống tôi đánh trước, giặc phải rẽ ngang, mừng người văn lan, vua ngự ngai vàng. Mừng dân cả nước, Tiến tài tiến lọc, Phú quý khang ninh, Chúc vua trường sinh, No làng ấm trạ, Vào đám phải thời, Mùa xuân hội vui, Nghe tôi giáo trống, tiếng vỗ bên vong, Thờ vua thờ chúa, tiếng vỗ bên tầm, Thờ đất trời thiên, Trống vỗ bên vong, Vua về tọa vị, Trống vỗ bên tầm, Vua ngự ngai vàng, Trống phỏng trống tràng, Khoan khoang múi nhịp. Nhiều người xem đứng vây thành vòng tròn dắt tay nhau, vung lên vung xuống, tiến vào lui ra, rất đúng nhịp. Sau khi bộ văn lan giáo trống, 14 bộ khác thay nhau hát 14 quả cách với những điệu hát xoan khác nhau. Điệu nào cũng hay, cũng tha thiết, xem mãi không chán. Rồi lại những hồi chiên trống rang lên. Trên lầu kén rễ, các mỹ nương bước ra đứng trên tầng lầu cao. Đám lạc tướng, bồ chính, những trai tráng khỏe mạnh như thấy máu nóng bưng bưng trong người. Họ reo vang, họ hú, họ nhảy, họ vung lao, dơ những cánh nỏ lên trời. Ai cũng muốn tỏ ra mình võ nghệ hơn người, hào hoa nhất vùng, đều muốn được làm con rể vua hùng, vị quân trưởng tôn kính. Các mỹ nương đã dơ cao những quả cầu trong tay, tiếng reo hò lại vang lên ở ngã ba hạt.